các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net đội ami đi ra khỏi đại sảnh ý đồ muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi vốn có người định tiến lên ngăn cản hôm nay cũng là buổi họp mặt của những diễn viên nổi tiếng người đến tham dự thân phận tất nhiên không tầm thường nếu ami bỏ đi sẽ bỏ mất cơ hội thăng tiến nhưng vì thấy rất mặt cô tái nhợt người cố thịnh thế cũng không ngăn cản thế nên từ đại sảnh đến phòng nghỉ một đường đi vô cùng thông thả cô ta làm sao vậy dạ tiêu trần bên này thiếu mày Tất nhiên hắn cũng phát hiện hành động của Ami Nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần Có chứ khó hiểu Chẳng phải cô ta lúc nào cũng mang một bộ mặt Nữ vương cao cấp đại thượng sao Hôm nay sao lại có hành động luôn cuống như vậy Tống ngọc ngó bên cạnh lắc đầu tỏ về không biết Giã theo trần thấy thế cũng không tiếp tục trừ cứu Dù sao hắn và cô cũng không thân Cô ta làm sao cũng không liên quan đến hắn Hắn chỉ hỏi cho có lệ mà thôi Lúc này Ami đã được đưa vào phòng nghỉ Người đại diện rót cho cô một ly nước Nhìn gương mặt xinh đẹp giờ đã tái nhợt đến đáng thương của cô. Người đại diện lúc này vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến Ami trở nên như vậy. Ami, giúp cô là có chuyện gì, sao đột nhiên em lại? Ở cạnh Ami 4 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy sắc mặt của Ami như vậy. Nếu cô đoán không lầm, chỉ là sợ liên quan đến quyển tạp chí đó. Không có gì, chỉ đi ra ngoài đi, em muốn được yên tĩnh. Nhìn sắc mặt đồng lạnh của Ami, người đại diện bộ dạng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng đành thoải hiệp. Ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn, lúc này chỉ có một mình Ami ngồi trên giường, ánh mắt cô vẫn không rời quên tạp chí. Bàn tay xiết chặt lý nước thủy tinh, tâm trạng lúc này vô cùng xấu. Nhất định là nói dối, ám giận ruột làm sao có thể có tình nhân đâu. Ami lẩm bẩm, cô không tin những gì trong tạp chí nói. Cô không tin, anh lại có tình nhân. Cô không tin, anh cùng cô gái bên trong có quan hệ thân mật. Cô không tin, làm sao có thể được. Lừa giận che mờ mở lý trí. Ami cầm lấy ly thủy tinh đập mạnh xuống nền gạch, chĩa ly vỡ đi, mảnh vỡ văng ra, xẹt qua bàn tay cô. Tuy không nặng nhưng lại chảy máu. Chỉ là lúc này Ami không hề bận tâm đến vết thương nhỏ nhặt đó. Làm sao có thể? Nhất định là nói dối. Có nói dối hay không? Chỉ sợ cô đã sớm biết câu trả lời. Thân thể cô mất hết sức lực, khụy xuống bên gạch giường. Lúc này nào có dám về cùng một nữ thần cao lãnh của giới giải trí. Cái gì? Lời nói của ám dạ ruột, chẳng khác nào sẽ đáy ngang tay, nhìn sắc mặt của bốn vị trường bối. mang tiếng không khỏi như đến chuyện trưa nay, khi cô cùng anh bước vào cùng dân chính. Cô đợi ngày này đã rất lâu, tất nhiên, trên mặt như hoa đào nửa rộ. Khi cô cùng anh muốn đăng ký kết hôn, nhân viên cũng đã xác nhận đến hai lần, hẳn là sợ bản thân nghe nhầm. Nhìn ánh mắt hầm mộ của đối phương, cô chỉ cười không nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đến khi lấy chứng minh thư để đăng ký, nụ cười trên mặt cô vốn không giữ được nữa quên đem chứng minh thư rồi. Bô giang mang từ yên gấp đến mức sắp khóc. Mỗi ngày cô đều mang chứng minh thư bên mình để phòng khi cần thiết. Vậy mà hiện tại lại không thấy. Mạng từ yên không ngừng suy nghĩ, dường như là cô đã để quên hay là đánh rơi ở đâu rồi. Lúc này bên tai cô truyền đến một giọng nói trầm thấp mà vô cùng bình tĩnh. Nội dung cô nói khiến cô không khỏi rùng sốt. Anh dỡ. Chỉ với hai từ đơn giản, thành công khiến thân thể cô cứng đờ, cảm giác như bản thân nghe nhầm. Anh từ khi nào? Tối qua. Tối sách em rơi, anh tìm khởi nhận được. Cho nên, ngày hôm nay anh dẫn cô đến đây, vốn dĩ không phải chuẩn bị trước từ sớm, mà chỉ mới tối hôm qua. Tối hôm qua, khi anh đưa cô về nhà, họ cháy một con mèo, làm túi sách của cô rơi xuống. Anh tìm khởi nhận được chứng minh thư của cô, nên mới có hiện tại đúng không? Như hiểu được suy nghĩ của Mạc Tử Yên, ám dẫn dời không khỏi gật đầu, cho cô một nụ cười yên tâm. Hộ khẩu nhà em cũng nằm trong tay anh, cho nên anh đã nói những thứ còn lại cứ để anh. Ám dạ dụt cho cô hết ngàn nhân này đến ngàn nhân khác. Hiện tại cô giúp cuộc cũng hiểu, thế nào gọi là còn lại cứ giao cho anh. Vốn diễn bản thân cô không cần, đến đây làm gì. Dựa vào một mình anh, bọn họ vẫn có thể đăng ký kết hôn, nhưng anh lại không là như vậy. Anh được công ty đưa cô đến đây ăn trưa rồi đi dạo Còn ở trước cục dân chính ngỏ lời cùng cô bên nhau trò đời, giúp cô lại muốn làm gì. Hai đứa, hai đứa kết hôn khi nào? Vân đi như kinh hãi, nhìn gương mặt trấn tính của ám dạ dụt, là nhìn vẻ mặt e ngại của Mạc Tử Yên. Bà liền biết, lễ nói là sự thật Bà vốn nghĩ để hai đứa tìm hiểu nhau một thời gian dài Một hai năm sau khi yên nhi hoàn toàn quên đi tình cũ Mới cho cô cùng anh kết hôn Dù sao nếu ám dặn dượt biết được Vợ của mình kết hôn cùng mình Mà vẫn còn nhớ người đàn ông khác Thì hôn nhân của bọn họ nhất định sẽ không duy trì đứa lâu dài Chỉ là... Có lẽ là do bà suy nghĩ quá nhiều rồi Vừa mới chưa này ạ Như vậy thì không cần để đến một năm sau làm gì Để em cùng Hình Như xem ngày tốt Rồi cho hai đứa tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn mình tâm đang tức giận vì chuyện con trai lén lút đi đăng ký kết hôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vốn dĩ bà cũng muốn hai đứa kết hôn sớm hiện tại ước muốn của bà đã được thực hiện tâm trạng minh tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc